Xin hỏi người, mời các bạn cùng đến với tập 2 của bộ truyện Muốn được yêu thương của tác giả Hy Vân. Người ta vẫn nói phụ nữ thì nên lấy người đàn ông yêu mình, nhưng Tô Oánh trong bộ truyện này thì khác. Cô chấp nhận yêu và cưới người đàn ông không giành tình yêu cho cô. Hai người chỉ giang buộc cùng nhau bởi tờ hợp đồng hôn nhân trong vỏ 2 năm. Và chiếc nhẫn tuổi thương mà người chồng hờ dành cho mình thì Tô Oánh vẫn cố chấp đơn phương anh. Đến nỗi mẹ chồng khi đã thất vọng Với con trai quá nhiều Đã khuyên cô nên tử bỏ Và tạo điều kiện để cô đi xem hạt với người khác Cuộc hôn nhân của họ liệu có kết thúc Trước thời hạn hợp đồng hay không Mời các bạn cùng theo dõi tiếp tập 2 của bộ chuyện Buổi tối Tô Ánh trở về tô ra một mình Cô đứng ngoài cổng bóng chuồn rất lâu Mới có người ra mở Người suốt việc ở đây ai cũng xem thưởng cô ra mặt Tuy cô là đại tiểu thư Tô gia, cô không trách bọn họ, có trách chỉ trách cha mẹ không yêu thương cô mà thôi. Tô Hàm từ cầu thang bước xuống, vừa nhìn thấy Tô Oánh chỉ đi vào một mình, bèn cười chế giễu, lên tiếng trêu miếm, "Chị đã về một mình à, chồng chị ghẻ lại chị lộ liễu như vậy?" Tô Oánh cười hạt, cô không hề khó chịu vì những lời như thế nữa, có lẽ vì đã quá quen nên trở nên bình thường. Điều cô thắc mắc duy nhất chính là tại sao Tô Gia lại gọi cô về? Họ muốn cô làm điều gì cho họ nữa? Tô Cẩn và Trần Hạ cũng đang xuống hầu. Ông nhìn thấy cô, lạnh nhạt hỏi. Một mình à? Dạ. Tô Cẩn nhíu mẻ khó chịu, nhưng dù sao cũng không cách nào khác, nên trước hết vẫn nên ngồi vào bàn ăn một bữa cơm. Lâu lắm rồi, Tô Gia không có mặt đầy đủ như vậy. Ông khử mắt về phía Tô Ánh bảo. Tớ kia ăn cơm thôi. Một nhà bốn người nhưng thực chất chỉ có ba người. Che bản an hay ở bất kỳ đâu cũng vậy. Tuy cô đứng cùng hội chỗ với bọn họ, nhưng cô chỉ như người vô hình, họ luôn tách cô ra khỏi sự ấm áp của gia đình, tạo một bức tường ngăn cách thế giới của riêng họ. Tô Oánh ngẩng đầu nhìn ba người cười nói vui vẻ, cô chỉ biết tủi thân mỉm cười rồi cúi xuống lặng lẽ ăn cơm. Tô gần bây giờ mới nhìn tới Tô Oánh, ông nói Công ty Tô Thị nó có một dự án lớn, tuy nhiên chi phí lại có chút thiếu hụt do chi bên khu công trình, nên có phải giúp ba nó một tiếng với Triệu Tấn và nó góp vốn vào, biết chưa? Cô nhì thẳng và mát ông, đã rất lâu rồi cô chưa dám làm như thế, chỉ là cảm giác không thể chịu nổi nữa. Ai cũng có một mức độ chịu đựng khác nhau, và bây giờ cô đã đến cực hạn. Tô Oanh lắc đầu trả lời. Còn không làm được. Ý cô là sao? Mày không giúp được gia đình này à? Trần Hạ chen vào trừng mắt quát. Tô Oánh đã chành cơm đang ăn dở xuống bàn, cô đứng dậy nhìn lần lượt từng người hỏi, quai mắt đỏ hoe, không phải vì trách họ không yêu thương mà chính bản thân đã quá nhu nhược. Mấy chủ Nam Qua, có ai xem con là thành viên của gia đình này không? Không muốn ai xem trọng sự tồn tại của con, nhưng lúc gặp khó khăn lại cứ mồm miệng nói, gia đình hay, gia đình hay. Nhỉ xem, con có gia đình sao? Trần Hạ nhìn thấy quyết tâm phải thắng hiện rõ trong ánh mắt Tô Oánh, không nhịn được, cầm ly nước hất thẳng vào mặt cô mắng chửi. Mặc dù thái độ sách sược như này, để chẳng ơn người đã nuôi nấng mãi sao? Tô Oánh phuất mặt, những giọt nước thay nhau rỏ xuống tỉ tách, trên mặt cô không biết là nước mắt hay nước, cô mỉm cười nhìn thẳng vào Trần Hạ, khiến bà ấy sởn mình. Tôi ánh chỉ ra trước mặt hai bản tay trai sản, bật cười khành khách. Muối, bảy tuổi phải cùng với người hầu làm việc, hầu hạ mẹ và Tô Hàm. Mẹ cho tôi đi học là bởi vì muốn tôi trở thành con hầu ở trường của Tô Hàm. Nó ngông cuồng, khiến các chị lớp trên tức giận, lấy tôi ra làm cái bia đỡ đạn. Tôi bị đánh bầm dập, con nó thì xước có một tí. Vậy mà lúc trở về nhà, mẹ máng tôi không biết chăm sóc em gái, còn rủ roi đánh thêm mấy cái. Tôi đau như tự mình hỏi bệnh. Nó đau thì mẹ ép tôi nửa đêm ra ngoài mua thuốc. 12 tuổi phải ra ngoài làm thêm, nhưng vì nhỏ tuổi nên không ai nhận. Tôi phải bán vé số mới có thể trả học phí. Lớn hơn tí, tôi bắt đầu làm đủ mọi công việc, dắt đổ thuê cho chị gái nhà bên cạnh, đi dọn bột cầu cho mấy công ty. Mẹ nuôi tôi tốt như thế sao? Trần Hạ ngây người, không phải bà không biết mà là không muốn biết. Tôi lúc sinh Tô Hàm Bà đã quyết mặc kệ sông chết của Tô Ánh rồi. Làm mẹ cô hai mươi mấy năm, quả thời chưa từng thề cô kêu ga hay than vãn điều gì, cũng không hề có điểm nào không tốt khiến bà phải cùa trách. Nhưng bởi vì quá tốt như thế khiến bà không vui, bởi vì bà muốn Tô Hàm mới là người tốt nhất. Tô Ánh ngã ngồi xuống ghế, cô đau lòng nhìn Tô Cần. Ông ấy biết rõ những gì cô đã và đang chịu đựng như lại lỡ đi như không có. Cô ôm hẳn lắc đầu, nói tiếc: "Từ năm 12 tuổi, tôi đã biết mình là con nuôi, tôi hiểu lý do của sự hẻt hại nó, nhưng lại quá ngây thơ mà nghĩ rằng chỉ cần tốt làm tốt rồi sẽ được yêu thương. Nhưng hiện thực lại quá tàn khốc, nó không hề giống như cổ tích, không có bà tiên, cũng không có ông bụt, hoàng tử càng không hề có. Vũ Dĩ Tô Ảnh không định nói ra điều gì cho tới khi lạ lẽ bịm hết khỏi Tô ra." Nhưng mà hôm nay cô lại muốn rõ ràng hết mọi thứ. Cô không hề hợt tô ra, họ cũng không nợ cô, cứ thế mà rời đi thôi. Trần Hà và Tô Cẩn nghe xong, không hỏi kinh ngạc, hóa ra đã biết từ sớm, biết rõ bọn họ sẽ không yêu thương, nhưng vẫn cứ cố chấp mỉm cười, ngoan ngoãn nghe lời họ đến như vậy. Tô Cẩn phát hiện, hình như đã đem hết thứ gì đó từ nhiều năm về trước Không khí rơi vào trầm lặng, chỉ có tiếng thu thít của Tô Oánh, vẫn cái kiểu kiềm nén ấy, khiến cho nỗi đau cũ tồn tại ở lồng ngực đến càng tức. Cô lảo nươm hắt, đôi mắt vượn ngẩn ngơ như lại lẽo vô cùng, thắp giọng nói tiếc. "Ở lại tôi ra lâu đến giờ phút này, là tôi cố chấp muốn nghe một lời khen từ ba, một cái ôm cương chiếu tử mẹ. Ước mơ của tôi là thiết kế, nhưng sau khi tốt nghiệp đại học, hai người lại ép tôi kết hôn, bỏ dở ước mơ." Cô chỉ vì thèm khát mua gia đình đến chết đi được, nhưng cuối cùng nó vẫn tan nát. Có lẽ từ hôm nay, tôi đã không còn hự tô ra nữa. Gia đình mà tôi muốn đã tan thành từ rất lâu rồi. Cảm ơn vì năm đó đã nhận nuôi, nhưng nói thật rằng, thả rằng năm đó hai người đừng làm như thế. Nói xong, Tô Anh đứng dậy, xách túi bước ra khỏi cửa tô ra. Cánh cửa này dù mở hay đóng thì cô cũng sẽ không bước vào một lần nào nữa. Tô Oánh không gọi taxi mà đi bộ trên vỉa hè, mùi tầm trạng của theo làn gió, mùi gió hồng khô nướm hạt còn vương trên khóe mi. Thời tiết lạnh thật, gió cú lạnh ngắt, khiến nỗi đau đóng thành tảng băng nhỏ, nằm trơ trọi trong lòng cuộc trông rỗng. Dương Văn đang trở về nhà, nhìn thấy cô lang thang một mình trên đường, rõ chắc là tầm trạng không ổn nên vội vàng tấp xe vào lề. Anh xuống xe, chạy theo kéo lấy tay cô hỏi: "Cô bị sao vậy?" Ổn không? Mình không còn nhà nữa rồi, gia đình không còn nữa. Tô ánh bật khóc nước nở, cô vẫn luôn kiểu nén, nếu mà chỉ dám lặng lẽ rơi trên gối, nhưng lời này không cách nào kiểm lại được nữa, chỉ có thể khóc thở lớn, có như thế mới cảm thấy bớt đi đau đớn. Cô đã luôn ấp ủ hồi gia đình từ ngày lớn lên nhìn thấy như đứa trẻ bên cạnh mình được bao bọc trong vòng tay cha mẹ, tủi thân nhưng không biết làm sao. Cứ thế mà gửi lời cầu viện vào mỗi mùa giáng sinh, nhưng chưa lần nào có quả gửi đến. Dương Văn kéo cô vào trong lòng để cô không khóc một trận thở đã, ài mát dịu dàng vuốt lưng cô an ủi, "Sẽ ổn thôi, thở đấy." Không biên đã khóc bao lâu, hai mắt đỏ ánh sử hút, gương mặt phờ phạc đến thảm thương. Cô ngẩng đầu nhìn Dương Văn, bờ giác mỉm cười nói, "Cảm ơn." Triệu Thần vẻ hạ Khâu Thề Tô Oánh ngồi ở sofa xem phim như mọi khi, nên thâm hắc hỏi gì chịu, mời bên cô đã trở về Tô gia. Hắn ngồi đợi cô rất lâu, sau đó không nhịn được mà gọi điện thoại tới, nhưng người lảm bê đo nói cô đã về rồi. Hắn cứ ngồi thóp thỏm như thế rất lâu. Hà Nhược nhìn thấy liền bảo, "Lo thì đi đó nó đi." Ai nói còn lo chứ, chỉ là bình thường cô ta không hay ra ngoài một mình cả ba đêm, nên Thôi được rồi, anh không lo, thế anh thốt lệnh mẹ đi đón con bé về đi. Triệu Tần không nói gì thêm, liền đưa dậy xách áo chạy ra ngoài. Từ khi nào Hàn Bá Đẩu quan tâm cô đến thế? Có lẽ vì chớ đây hắn biết, Tô Ánh sẽ luôn ở nhà đợi hắn. Hắn biết cô vẫn yêu hắn, hắn biết chỉ cần hắn trở về, cô sẽ rất vui. Nhưng bây giờ hắn không biết gì cả. Tô Ánh không còn đợi, không còn yêu, không còn vui vẻ nữa. Cô cứ như trở thành người khác, dần dần bước ra xa khỏi cuộc đời hắn. Dư Vân đưa Tô Oánh quay về biệt thự, vừa đúng lúc Triệu Tấn rời đi. Hai chiếc xe giao nhau nhưng không ai nhận ra. Đại đường rất sáng, nhưng lướt qua nhau quá nhanh, gió lạnh thổi bên ngoài cửa sổ, chẳng thấu nỗi cơn lạnh lòng. Đến cổng biệt thự, cô quay lại nói cảm ơn, dù đờ đẫn bước xuống xe, Dương Văn nhìn theo Bảo Lưu cô, đây vẫn luôn là cách để anh có thể phơi bày tình yêu trong im h, từ sau lưng người đó mới không thể biết được, khổ phải không dám theo đuổi mà biết chắc không thể có được nên mới không theo đuổi. Anh chỉ có thể đứng trên tự cách làm một người bạn để quan tâm cô bằng tất cả khả năng anh có, yêu cô một cách lặng thầm và hoàn hảo. Nhìn thấy Tô Ánh trở về như người mất hồn, Hạ Nhược lo lắng đi tới, nắm lấy tay cô hỏi: "Sao thế con, thằng nhóc đó lại làm gì con à?" "Không phải đâu mẹ, từ tối giờ con chưa gặp anh ấy." "Thế rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Con đã không còn là con gái nhà họ Tô nữa." Thời gian từ đầu tới cuối, Tô Cẩn phải trợn hạ vẫn không nói gì, chỉ là cô đã tự dằn ninh trong lòng như thế. Dẫu sao cô đã bày tỏ hết Những gì không dám nói Trong suốt hai mươi mấy năm qua Dẫu sao cô đã cứ thế mà rời đi Không quay đầu không tiếc nuối Hạ nhược buông tay Để tổ ánh lê lẩu nghỉ ngơi Đoàn chắc mọi chuyện đã phanh phui sỏng phẳng Bà quên lại ngồi xuống sofa Thở dài thử thượt Chịu mẫn mang tới hai cốc trà nóng Đưa cho hạ nhược một cốc Rồi ngồi xuống bên cạnh bà Hạ nhược hỏi Còn bé đã rửa làm chính mình đúng không? Không gọi là vợ của Triệu Tấn Cũng không phải là con gái của Tô Cần Chắc thế Mà sao bà lại ở Triệu Gia lâu vậy Đến gia đình cũng không thèm lập Bà cảm thấy của hôn nhân của bà viên mãn đúng không? Nhờ lỡ tôi giống như Tô Ánh thì sao? Hôn nhân đôi khi không giống như những gì bản thân đã tưởng tượng Tôi rất sợ sẽ tự mình đau khổ Trong chính giấc mơ của chính mình Sẽ như tôi nhát ra đi Hạ Nhược mỉm cười hút một ngụm trà Bà và Triệu Mẫn đã quen nhau Từ lúc còn đi học Cũng rất lâu rồi Bà hỏi Không thử thì sao biết chứ Bà làm gì bi quan đến thế Triệu Mẫn gửi thanh khách trả lời Là thử hay là thật Của đời đâu ai sống được hai lần Triệu Tấn nhận được điện thoại của Hạ Nhược Lở tức quay xe trở về Nhưng lúc đứng trước cửa phòng tốt ánh Hạ lại không có cách nào gõ cửa Mặc dù đã buồn khảo cô, không để ý nên mới không biết, có để ý cũng vẫn không biết. Người ấy giờ quá khĩ, hòa cát bản không cách nào hiểu được dù đã rõ ngày trước mắt. Cuối cùng Hàn vẫn quyết định không gõ, đứng bên ngoài tựa lưng vào cánh cửa cứng hắc, chỉ cách nhau chừng ấy mươi chân nhưng không sao gào gỡ. Triệu Tần nghe rõ tiếng khóc của Tô Oánh, có lẽ đây là lần đầu Hàn biết cô đang khóc, một cách rất yếu đuối. Từ cái hôn to ánh vừa khóc, vừa nói muốn đoạn tuyệt với Tô gia, không khí trong nhà trở nên trầm uất hẳn, cũng không biết là bởi vì bọn họ lỡ đánh mất đi một đứa con ngoan, hay do công ty không đổ đầu tư mà gặp rắc rối. Trần Hạ Nghi Mai cũng không nhận ra, tại sao Tô Ánh lại biết cô đường nhật đuôi, như lại không hề nghĩ đến là do chính cách đối xử tàn nhẫn của mình. Vào thời điểm sắp sửa thi tốt nghiệp cấp 3, Tô Ánh vừa phải cật lực ôn tập Vừa phải làm việc kiếm tiền Buổi tối có phải giúp cho Tô Hàm giải bài tập Có hôm cô mệt đề nỗi Chuối trong nhà vệ sinh không sơ lâu Vừa lao nước mắt mở cửa ra ngoài Liên bị trần hạ dùng trổi đánh mê cái vào người Hình như hôm đó bà thua bài Về nhà lại không thể cô bưng trả do nước Liền điên tiết lấy cô ra xả giận Tô anh đau Nhưng cản môi không dám khóc Bởi vì khi khóc Thì bà sẽ đánh mạnh hơn Trong hậu bàn, Tô Ánh luôn giấu một bài văn tả mẹ, là gióng vẻ của một người mẹ mà cô luôn thẩm ao ước. Bài văn nhận được điểm chính duy nhất của khối, nhưng tiếc là nó luôn bị dấu nhẹm đi, bởi vì trong hiện thực không tồn tại chữ nếu và cổ tích cũng không xảy đến. Tô Ánh tìm đến cô nhì viện hy vọng, năm đó nghe Trần Hạ nói bà và Tô Cần đã gặp và nhận nuôi cô tại đây. Tùy biết nhưng cô chưa từng đến đây lần nào. có lẽ vì sợ hãi sẽ lại bị bỏ rơi ở đây lần nữa. Cô siết chặt tay, khi một hơi thở sâu bước vào bên trong. Cô được mang đi khi chưa tròn 2 tuổi nên ký ức về nơi này hoàn toàn không hề có. Vừa vào đã nhìn thấy một đám trẻ con nô đùa trên một thảm cỏ xanh mướt, chúng chúng cười vô cùng vui vẻ, khiến cho cô cũng phải hẩn cười. Tô Ảnh tự hỏi, nếu năm đó không được nhặt nuôi, Cô có thể vui vẻ giống như bọn chúng phải không? Chúng không có cha mẹ giống như cô, nhưng em hết lại biết cười. Cảm giác ngôi nhà lớn hy vọng này thật sự không tệ như cái tên mà cô luôn sợ hãi là trại cô nhi. Nhìn thấy Tô Oánh cười ngây ngốc với đám trẻ, một bà sâu ung dung đi đến vỗ vai cô. "Trò chúng hãy phụ nghỉ." Tô Oánh giật mình nhìn sang người bên cạnh, cô cúi đầu chào rồi trả lời. "Chúng không cần mẹ hay cha ư?" Cần chứ, nhưng chúng ở đây rất vui mà. Bà sơ không nhịn được bật cười, nhìn Tô Oánh, bà có thể cảm nhận được ngay cảm xúc cô độc và tự ti bên trong cô. Trại mồ côi hy vọng là nơi không thể cho như đứa trẻ một người cha và một người mẹ đúng nghĩa, nhưng sẽ là nơi phù đắp cho chúng tìm thương và hoài bão. Tình yêu của các sơ và tình bạn giữa những đứa trẻ có sự cảm thông sâu sắc cho nhau. Tuy không thể bổ đáo hoàn toàn nỗi mệt mát, nhưng y gia sẽ tốt hơn việc lang thang một mình ngoài xã hội. Mới năm gửi đây, kinh tế của viện không được tốt, nhưng lại không hề chấp nhận một người nào nhận nuôi bọn trẻ, bởi vì các sở ở đây nhận ra những đứa trẻ được nhận nuôi đa phần đều sống không tốt, rất ít người thương người dưng như con ruột. Tô Ảnh hỏi sơ tin đế phỏng của hiệu trưởng, cô không có ý định tìm lại cha mẹ ruột. Chỉ đơn giản là muốn biết số cuộc bàn thế nào, cô trở thành một đứa mồ côi. Hiệu trưởng là một người phụ nữ đã trên 60, gương mặt không hề phúc hậu như những gì cô đã tưởng tượng, nhưng bà ấy lại có đôi mắt vô cùng hẹp. Tô Ánh ngồi ở cái ghế đối diện, cúi đầu giới thiệu. "Chào sơ, con đã từng ở đây, sau đó được nhận nuôi. Con có biết tên mình lúc ở đây không?" Tô Ánh màng màng nhớ lại, Hình như Trần Hạ cú tử đề gặp đến, sau đó mơ hồ trả lời, nếu không nhầm thì là vận linh hạ. Hiệu trưởng gầm gầy, liền tìm sổ sách ra lâu mới nhìn thấy hồ sơ liên quan tới vận oánh, bởi vì đứa trẻ được khỏi cô nhi viện khi còn quá nhỏ nên thông tin về bé không nhiều. Tô Ái hỏi, "Còn tại sao lại ở cô nhi viện vậy?" "Mẹ ta nhà đỡ con ở bên ngoài cổng, phòng hay đêm lễ trung thu." Thế có tìm về gì lưu lại trên người con không? Không có gì cả. Tô Ảnh chờ với bọn trẻ mỗi lát mới trở về, buổi tối còn phải tham dự sự kiện thời trang của Dương Văn. Sau khi cô đi khỏi, bà hiệu trưởng nhàm chán lại xoa đầu thở dài, dường như Liễu Du đã đón đứa bé năm ấy đã trở về. Bà gọi điện thoại cho một người, không lạnh không nhà thông báo. Đứa bé mà bà phước bỏ trở về rồi. Tôi chỉ giúp bà giấu đến đây Nếu nó quay lại tôi sẽ nói tất cả Người đàn bà có chút hốt hoảng Bà rất sợ sẽ bị con ruột mình nhận ra Dù rằng bà đã vứt bỏ nó từ khi mới sinh ra Bà sợ hãi ánh mắt căm hận của nó Và những giỏ nước mắt tủi hờn Lạng lẽ cuốc máy Bà ngồi trong phòng bòng tối ngợp tràn Tụi ánh về nhà Như thấy triệu tấn ngồi ở phòng khách Hải Mãn sánh sản vào TV, hắn đột nhiên quay lại nhìn cô hỏi: "Đi đâu về đấy? Có gọi nói cho anh biết không? Chờ đây cô đâu có như vậy." Trong giọng điệu của Triệu Tấn phảng phếm nét buồn, Tú Oánh nghe ra được, lại nghĩ mình nghe nhầm, người như hắn có gì phải buồn chứ? Cô mỉm cười bỏ đi, ngay khoảnh khắc Tú Oánh gieo cho hắn một bóng lưng mơ hồ, cô không hề hay biết, đôi mắt hắn kỳ quặc đến lạ. Dõi theo từng bước chân mà gái nhìn xa xăm, tựa như khoảng cách giữa hai người đang xa dần theo bước chân go. Sử vàng gọi điện đến, anh hỏi cô sẽ tự mình đến hay cần anh qua đón. Tô Ánh đương nhiên không muốn phiền anh nên cô bảo sẽ tự đến. Hôm nay, cô diện một chiếc đầm đen quyến rũ, tô lên đường cong của mình. Đây là trang phục do chính cô tự thiết kế lúc còn là sinh viên. Tô Ánh vừa bước xuống lầu, Đại Khiển trong mắt Triệu Tấn cau cỏ lại hỏi, "Cô lại định đi đâu vậy? Buổi chỉ diễn thời trang?" Tô Oánh vừa nói, vừa rớt tấm thiệp mời lên, quan trọng là trên đó có chữ ký của Dương Văn, khiến hắn khó chịu, chợt lấy cười đều, "Chờ đi gặp đuổi đuổi mà, tôi đi cùng cô." Tô Oánh đi ngang hất lại, nhưng cuối cùng lại thôi, cô đứng nhìn hắn, phội phội phảng phảng chạy lên lầu, không nhịn được mà bật cười. Hắn cao có, cô gọi lúc buồn cười như vậy. Cô coi biết hắn từ khi hai gia đình đính ra mối hôn sự này, từ lúc học cấp 2 thì phải, năm đó Triệu Tấn đã lên cấp 3 rồi. Tuy nhiên, trường cấp 2 và cấp 3 lại đối diện nhau, nên lần nào tan học, cô cũng gặp hắn ở cổng trường. Lúc đó hắn không quá nổi bật như bây giờ, nhưng lại có thể thu hút ánh nhìn từ một cô gái xưa này vốn lại lủng ít nói như cô. Nam Triệu Tần vừa vào đại học, ai bắt đầu nổi tiếng vì gia thế được hè hỗ, tài năng cú nổi bật khám trường. Thỉnh thoảng Tô Oánh có đi ngang trưởng anh, nhưng chỉ dám đứng ở phía xa nhìn vào trong. Thật ra lúc đó cô vẫn chưa biết rằng cô thích hắn, chỉ là bơ xác mà muốn gặp người đó, cứ như thế thành thói quen. Lưu Triệu Tần đang thay đồ thì Tống Nhi gọi điện đến, à bắt đầu hoài nghi về tình cảm hắn dành cho mình còn lại bao nhiêu. Kiệt Hãn và ả cãi nhau ầm ĩ trong điện thoại, cuối cùng hắn chủ động ngắt máy. Tống Nhi tức giận đến hỏm hạt, ném thẳng điện thoại xuống sàn không thường tiếc, ngồi quỵ xuống tuyệt vọng thở thào. "Đàn ông chỉ cần xung chung lâu ngày với ai, đều sẽ nảy sinh tình cảm sao? Là như vậy sao? Chỉ cần bên nhau đủ lâu thì sẽ có tình cảm sao? Tình yêu dành cho người chia xa kia sẽ nhạt nhòa dần hư?" Tống Nghi cảm hờn đả ngông, hóa ra ai cũng như ai, ban đầu vốn tưởng rằng người chân thành yêu ả chính là hắn, vốn tưởng tình yêu của một kẻ chưa từng yêu đương sẽ vô cùng vững chãi, cứ cho rằng hắn sẽ dâng mãi mỗi chỗ, đợi chờ ả trở lại. Ả vò đầu, không kìm chịu hét toáng lên. "Không, anh phải là của tôi, anh là của tôi, cho dù lúc trước, bây giờ hay cả về sau đều là của tôi." Trong buổi triển lãm thời trang lần này, Tô Ánh gặp lại rất nhiều giáo sư ở trường đại học. Hoàn họ đều là những người tận tâm dạy bảo, truyền hết những kinh nghiệm về thiết kế của mình cho học viên. Có điều sau khi tốt nghiệp lại không thể đi thăm và cảm ơn họ. Cô và Triệu Tấn ngồi ở một bàn khá khuất, hắn vừa nhâm nhi rượu, vừa quan sát ánh mắt cô hướng về sân khấu, đột nhiên hỏi: "Thích à?" Tô Ánh chuyển ánh mắt về phía hắn mỉm cười. Cô không còn bị bó buộc bởi tình yêu khiến cô e dè như trước nữa, trả lời: "Đương nhiên, thiết kế vườn dĩ là ước mơ từ bé của tôi." "Tại sao?" "Bởi vì từ bé đến lớn, bà ấy chưa từng mua cho tôi một chiếc váy nào, hay bảo tôi có sở hỏi thì tự mua mà mặc. Nhưng khi ấy tôi làm gì có nhiều tiền để dùng tiền mua vải, sau đó tự may đồ. Ban đầu may rất xấu, xấu thảm thế, kim đâm đầy tay, nhưng sau đó cười to lên." Tôi tự hứa với lòng sau này toàn bộ quần áo ở đây đều sẽ do tôi thiết kế Một chứng tỏ với bà ấy thấy tôi rất giỏi Mà dù bây giờ tôi không cần bà ấy công nhận nữa nhưng vẫn theo đuổi nó vì sở thích của mình Ừ mẹ cô à không phải Trợ Tấn vẫn không biết chuyện tô ánh đã rời khỏi tô ra Càng không rõ ràng với những chuỗi ngày của cô trong quá khứ Thừa Hàn biết chỉ là tô ánh của hiện tại với những góc khuất ẩn sâu không thể tiết lộ. Tầu Nhi nhìn theo địa vị trên điện thoại, tìm đến trước cửa diễn ra buổi trình diễn, nhưng nhân viên bảo vệ lại không cho vào vì không có thư mời. Lúc trước chỉ vì để phòng mà Adale Nus cài thiết bị theo dõi lên xe hắn, không ngờ đến sẽ có ngày phải sử dụng đến. A đi bên ngoài cãi nhau với nhân viên không được, bèn gọi điện thoại cho Triệu Tấn lần nữa. Anh đang ở đâu vậy? Lại chuyện gì nữa? Anh không muốn phải cãi nhau với em." Tống Nhi thở một hơi dài, né nhẹ trả lời. "Em đang đứng trước nơi chỉnh diễn này, anh giang ai cho em?" Triệu Tấn định nói gì đó, nhưng bị Tống Nhi ngắt lời trước. Hắn nhìn Tô Oánh, thấy cô vẫn đang say xe sưa xem nên không làm phiền cô mà đứng dậy ra ngoài. Hắn vừa xuất hiện, Tống Nhi đã lao vào ôm chầm lấy hắn, không nước nở. "Là em không hiểu chuyện." Em sai rồi, anh đừng bỏ rơi em. Ở một mình trong khách sạn thật sự rất sợ, em rất nhớ anh. Ở đây không ít người biết Triệu Tấn đã có vợ là Tô Oánh, nên phiểu, một cô gái lạ đột nhiên ôm chầm lấy hắn như vậy, khiến bọn họ phải chú ý đến. Mạng trên buổi biểu diễn đang diễn ra, khâu in các tờ báo nhỏ mùi thu hút lửa xem, bà chủ không ít tấm hình, bắt đầu xông vào phỏng vấn, khiến cho hắn phải kéo Tống Nhỉ chạy trước. Xem đồ một lúc, không thấy Triệu Tấn trở lại, nhìn ra ngoài, liền thấy đám đông đang tụ tập ngoài đó, cô tò mò ra xem sao. Cả tài nhà báo không có câu trả lời từ Triệu Tấn, đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha cho vợ hắn. Cô vừa ra đến cửa, Hà Loan Microhone đã chĩa đến, hà loan câu hỏi chen nhau vang lên bên tai. Vừa nãy, chúng tôi nhìn thấy Triệu tổng và một cô gái lạ đang ôm nhau, không biết cô có biết mối quan hệ của chồng mình. và người phụ nữ kia là gì không? Hình như cô Tô và chồng đã của nhau để tham dự buổi biểu diễn, nhưng bây giờ chồng cô lại ra tay người phụ nữ khác đi mất, cô có thể giải thích một chút không? Người ta vẫn hay đồn mối quan hệ giữa hai người không tốt, có phải vị kia là tình nhân của Triệu tổng không? Cô Tô, xin trả lời chúng tôi một chút. Tri Sở Tuấn không giữ rồi và bất ngờ từ phía phóng viên, Tô ánh không hề tỏ ra hoảng loạn. luôn muốn hay có ý định bỏ chạy. Cô mỉm cười, đưa tay ra che ống kính, trả lời rất dứt khoát. Chuyện nhà thì chỉ nên có người trong nhà biết, mọi người cũng vậy mà, phải không? Ai dám mang chuyện nhà của mình đi hô hào với cả thế giới chứ? Cô trả lời khiến mọi người ngây ra, nghe nói vợ của triệu tổng rất sợ đám đông, sống khép kín thế e rẻ, nhưng hôm nay, người đứng trước mặt họ đến một cái trơ mắt cũng không có. Nhân cơ hội đó, Tổ ánh rỡ khỏi đám đông Cô ngồi trên kề đá của một công viên gần đó Lấy điện thoại gọi cho Dương Văn Xin lỗi cậu Buổi trình diễn vì chuyện của sát điểm hình Mà bị ai hưởng Cậu đang ở đâu Sau nói của Dương Văn bên kia đổ dây Có hơi nóng phổi Ai đang lo lắng cho cô Hơi là sự kiện của mình Ai hỏi cô ở đâu Nhưng cô không nói Rồi cứ thế mà ngát máy Trên điện thoại theo tay Tổ ánh Chửa xuống hết Màn hình đen thôi, cô ngở mắt lên trời, đêm nay sao rất nhiều, rất sáng, cứ lấp la lấp lánh trên nền trời đen kịt. Có điều chẳng đã bị mây che kín, bầu trời vàng chang cũ trở nên buồn bã, đông người sau những áng mây trôi. Triệu Tấn kẻ tổng nhi chạy mãi cho đến khi đảm bảo phóng viên không thể đuổi đến, hắn cau mày lập tức buông tay ả, "Quát, em nổi điên cái gì vậy? Em nhớ hay mà." Hắn không khỏi biết dù lời lẽ nào thì nói chuyện với người phụ nữ trước mặt, à hết lời này đến lời khác, chau hắn đi lên, phá hỏng hết trợ tử vui sỹ khó khai lắm, mới sắp xếp lại được. Trệu Tấn quay lưng lại, để bản thân bình tĩnh một lúc, mới trở người nhìn Tô Nghi, bất lực nói: "Anh xin lỗi, là anh đối xử với em không được tốt, nhưng em có thể nào hiểu cho anh một chút không?" Rồi hắn chợt nhớ đến Tô Oánh, Cô vẫn còn ngồi ở sự kiện đó, rút điện thoại từ trong túi ra gọi cho cô, nhưng số điện thoại lại không liên lạc được. Hắn coi hết cuộc này đến cuộc khác, kết quả vẫn như cũ. Triệu Tấn kéo Tống Nhi ra đường lớn, dù cô bắt một chiếc taxi rồi đợi ngồi vào trong, dặn dò, "Em về nhà trước đi, anh đi đón Tô Oánh." "Ai bảo em về nhà mỗi mình để đi đón cô ta?" "Là em tự đến đây, còn cô ấy là do anh đưa đến." Nói xong, Triệu Thấn đóng sổng cửa hại Đợi taxi lan bánh một đoạn Mới chạy vội trở lại sự kiện Tình hình ở đây lại trở về trạng thái cũ Có điều cái bản trong góc Không có tổ ánh ngồi nữa Hắn như lúc người mẫu Chưa nàng tay nhả thiết kế Nên chạy vào trong tỉm Dương Văn Có biết tổ ánh ở đâu không? Cậu ấy là vợ anh Là ai đi hỏi tôi Triệu Thấn, anh có cảm thấy Mình làm chồng rất thất bại không? Triệu Tần không hề để lọt tai mấy lời châm biếm khó nghe của Dương Văn, hắn hạ thấp giọng thương lượng. "Cậu có biết cô ấy ở đâu không? Tôi phải đi đón cô ấy." Lúc này có khả điện thoại, nhưng Tô Ảnh không nói. Triệu Tần náo loạn chạy ra khỏi sự kiện, hắn không hề áp hiểu bất kỳ mối sở thích nào của cô, cho nên đâu biết cô sẽ đi đâu, cứ thế mà chạy đi tìm khắp nơi, tìm mãi vẫn không thấy. Cô ngồi bó gối Lưu Nãi đi phơi nên không kịp cầm theo áo khoác, nhiệt độ ngoài trời bây giờ rất lạnh, cô vò hai tay vào nhau thì đột nhiên một chiếc áo khoác to trùm lên người cô, mạo chờ quay đầu rụt lại thất vọng. Sở Văn mỉm cười, nụ cười mang theo nét buồn, anh nói: "Cậu đang đợi anh ta sao?" Lưu Nãi gọi tới tỉ mình, hỏi mình cậu ở đâu. "Sao cậu biết mình ở đây?" "Mình đến tìm thử thôi, quen cậu mấy năm." khi buồn đều lặng lẽ trốn đi một mình. Quanh đây chỉ có cái công viên vắng tanh này thôi. Dương Văn ngồi xổm bên cạnh, tô ánh luôn trốn đi, nhưng anh biết thử chất của vẫn rất sợ cảm giác một mình, trốn đi chỉ hy vọng sẽ có người tìm đến. Ở nơi diễn ra sự kiện, Khâu Tẩm thấy nhà thiết kế nên bên tổ chức để phải tìm lý do để anh không cần xuất hiện. Cô không hề hay biết, lúc hai người còn đại học, nhiều lúc cô trốn tránh thầy thầy Anh đều đi tìm mà tìm ra, có điều vì thế mà bỏ lỡ rất nhiều, đầy mất cũng rất nhiều, tất cả chỉ vì cô, nhưng anh lại chưa từng nói qua bao giờ. Ngồi mùa lúc, Dương Văn Từ dậy đưa tay ra trước mặt cô, cười nói, "Bây giờ nếu muốn bỏ trốn cùng mình, cậu hay nắm lấy tay mình." Tô Ảnh ngẩn ngơ hạt, bàn tay Dương Văn vẫn cứ chờ chỏi trong không trung, cuối cùng cô vẫn lựa chọn trở về, không mua nam lấy. Để mình đưa cậu về. Mỹ bác taxi lại đưa rồi. Anh không yên tâm đi theo cô, chờ đến khi thấy cô lên xe rời đi mới thôi. Anh quay lại chỗ chiếc ghế đá ba nãy ngồi xuống, rủn tay che lại mắt mình, người cô lựa chọn vẫn trở thể là anh. Tô Oánh rủ taxi, Triệu Tấn đứng dựa lưng vào cổng, Hàn Thầy cô lao đến nắm chặt cánh tay Tô Oánh hỏi, "Ba nãy cô chạy đi đâu vậy?" Trò phải hỏi anh mới đúng chứ, anh đã chạy đi đâu vậy? Bạch khảo ánh mắt oán hờn của Tô Oánh, Hà Lôi Tùng không biết giải thích như thế nào mới đúng. Theo suy nghĩ của hắn, thì đây chẳng qua chỉ là một chuyện hiểu nhầm, hắn không hề cố ý bỏ rơi cô. Giữa làn gió lạnh lẽo của buổi đêm, hai con người đứng yên ở đó, cảm xúc cứ lẫn lộn vào nhau. Tô Oánh không biết cô đang yêu hay đang hận, còn hắn lại không biết Lả yêu, hay cảm thấy có lỗi với cô." Tô Ảnh đứng thẳng người, nhìn thẳng vào mắt anh, đưa bàn tay đeo nhẫn lên hỏi, "Anh có từng xem trọng nó không?" Hàn Bơ Dao cúi xuống nhìn tay mình, mới phát hiện không có nhẫn, nó đã biến mất từ lúc nào không biết nữa. Như thế hắn nghẹn lời, cô cười, để hắn ra xa khỏi mình, chảo phụ nói, "Trọng mắt anh, có lẽ có thể mua lại là được, nhưng trọng hai tôi Cho dù hai chiếc nhẫn dầu nhau Nhưng vinh viễn không thể thay thế được vị trí của nhau Đánh mất chính là đánh mất Nói xong, tô ánh bỏ vào trong nhà Hắn đứng lặng bên ngoài Gió thổi lớn nhưng chẳng hề cảm thấy hạnh Bàn tay trở nên nhẹ đi, trẩn trụi Và hắn phát hiện đã đánh mất đi gì đó Là nhẫn hay là tô ánh Dừa văn không quay lại sự kiện Mà lái xe trở về nhà Anh không giống như những người đàn ông khác, rằng khi buồn sẽ đến bar hay quán nhậu uống rượu. Anh thường sẽ nhốt mình trong phòng, lẻ lút nấu từ loi bia một, bởi vì anh sợ bị phát hiện ra dáng vẻ yếu đuối nhất của mình. Bên ngoài trông anh vô cùng cứng rắn, nhưng ở một phương diện nào đó rất yếu mềm, đầy thổn thương và đau đớn. Đó cũng là nơi anh không cách nào chạm đến để phô vẻ bản thân, tự kéo lấy mình thắc hỏi những việc đau thương. Niệm Du nhận được điện thoại từ trợ lý của Dương Văn, bảo hội đợi anh ở phòng khách sơ lâu. Anh vừa về nhìn thấy bà ở đó, chẳng nói chẳng rằng đi thẳng lên lầu, trên tay xách theo một bình bia lớn. Là mẹ anh 27 năm, lẽ nào bà không hiểu anh đang buồn? Bà vẫn cứ ngồi ngay cũ, không ai có thể bước vào căn phòng của Dương Văn khi anh mang bia vào và đóng lại. Bất ngờ chỉ có thể đợi đến lúc anh mở cửa, bởi vì lúc ấy chứng tỏ anh đã ổn. Mấy ngày qua, con trai bà vẫn cứ mãi theo đuổi một bóng hình chẳng thể thuộc về nó. Bà rất tò mò về cô gái đó, người có thể khiến cho Dương Văn lại lủng ít nói của bà, trở nên ầm ắp và thích cười như hiện tại. Người ấy đã khiến anh cười hiểu, đau khổ cũng hiểu. Hóa ra, đây là sức mạnh của tình yêu, nói đúng hơn là tình đơn phương, khi những trái tim không cùng hiểu đọc, một người cố bắt kịp, một người lại cố lẩn trốn. và ai trong một người bạn của Dương Văn hỏi thăm tin tức về cô gái đã trở thân với anh hồi đại học. Đương nhiên, anh chỉ thân với mỗi một người con gái đó thôi. Thế nên, chẳng dễ gì mà bạn Dương Văn không biết. Buổi tối, ba con người ngủ trong ba căn phòng khác nhau với ba luồng cảm xúc khác nhau. Triệu Tấn gãi tai lên trán, tay kia cứ rơi lên trước mặt, chi nhận mất một cách không ai hay biết. Ở phòng bên, Tô Oánh nằm nghiêng người, Mạt phù hồn đi vào bóng đêm sâu thẳm, cô đã chịu đựng rất nhiều lần, đến tận bây giờ vẫn chưa thể hiểu được tình yêu cô dành cho hắn, ngay cả cô cũng chẳng thể hiểu. Hình như nó đang nhả dần vào một cách nào đó, trái tim đã bỏ đi đau khổ nhiều. Nhưng Dương Văn Thị khác, anh ngồi giữa những vỏ bia móp méo, trầm giống ngước nhìn bức chân dung người con gái anh yêu. Anh đã vẽ nó từ rất lâu về trước. Nó luôn được anh bảo quản ở đó Nhưng một vật không thể nào mơ đi Có hiểu Chanh vẫn chỉ là chanh Là một vật vô hồn không cảm xúc Hệt như tội ánh vậy Nhận tâm bỏ rơi anh hết lời này đến lời khác Anh bóp chặt lon bia trong tay Ném thẳng vào khóc tường Cười sảng Trái tim cậu bằng sát à Rõ ràng như vậy Sao cậu lại không biết tôi yêu cậu chứ Rõ ràng như vậy Tên đó tổn thương cậu Nhưng cậu thả như vậy cũng không thèm nắm lấy tay tôi Mãi đến sau này Khi chuyện hợp đồng kết hôn bị lộ ra Dường vàn mỉu cười trong nàng mai Nụ cười chạy chọc Giữa những đau khổ và tủi thân Dù biết sắp sửa sẽ li hôn với người đó Cô vẫn không chịu chọn anh Bên nhà tôi chịu ra có chút việc Nên hạn nhiều phải về Trước khi đi bà không quên can giản hắn Anh mà còn giác con bé ấy về nhà Tôi không để yên đâu Triệu tấn sau một đêm chản trọc Chẳng còn hơi sức đâu Để tâm đến lời cảnh cáo của bà Ai mắt không tự chủ được Nhìn về phía cổ thang Sau đó lạng lẽ củ mắt Đợi hạ nhượng đi xong Hắn cũng phải đến công ty Trước khi đi dặn triệu mẫn Chuẩn bị thức ăn sáng cho tô ánh Bà miệng cười thở dài Bây giờ tốt thì có ít gì chứ Bề phía tô ra Có gọi điện cho tô ánh mấy lần Nhưng cô không nghe máy Cô hiểu dã họ hơn ai hết, mục đích cuối cùng vẫn chỉ là muốn cô nói với Triệu Tấn hỗ trợ vốn mã thôi. Cô đã tìm được người giúp việc trả những dư nợ đở đử triệu bản mà còn có thể khiến cô an tâm. Tô Oánh bắt đầu nộp đơn xin việc vào một số công ty thời trang, phỏng vấn rất nhiều nơi nhưng vì hiện tại bọn họ cần người có kinh nghiệm nên cô đều bị từ chối. Triệu Tấn thấy cô cứ đi sớm về khuya, không khỏi thắc mắc, hỏi Triệu Mẫn mới biết được cô đang tìm việc. Hắn là nhà đầu tư, đương nhiên chỉ cần cô mở lời thì một công việc chẳng có gì khó khăn, nhưng cô cứ đổ đê nỗi, mùa lời cũng không mở miệng nói. Triệu Tấn cuối cùng đây lại lút lia lão với một công ty mà hắn có đầu tư, tìm cho Tô Ánh một vị trí tốt với điều kiện phải tăng phần trăm lợi nhuận năm cho bọn họ. Nhưng không ngờ, sự hy sinh của hắn lại chậm một bước. Tô Ánh đã được một công ty thời trang sương giu nhận vào. chỉ xa hơn, đây là công ty thuộc quyền sở hữu của Dương gia. Nhà của Dương Văn mới đời đều cống hiến cho mảng thời trang, để nay đã trở thành công ty nổi tiếng bậc nhất của cả nước. Nhưng nhìn bộ dáng của cô, chưa là không hề biết bản thân được nhận vào chính là nhờ Dương Văn, cũng không hề biết Dương Du là của nhà anh. Tài năng của cô đã được bộc lộ rất rõ trong những năm đại học, những trang phục mà cô thiết kế không những đẹp Nhạc gọi mang một ý nghĩa nào đó, càng tô lên giá trị của trang phục. Ở trong mắt các giáo sư, cô là một viên ngọc quý. Bọn họ đã từng chắc chắn cô sẽ trở thành một nhà thiết kế nổi tiếng sau khi ra trường, nhưng kết quả lại không nghe bất kỳ tin tức gì về cô. Mùa đông quanh quẩn trong nhà, nấu ăn đợi chồng, cuộc việc của cô cứ nhàm chán như vậy mà trôi qua. Thế nên, ngay đầu tiên đi làm, Tô Oanh rất căng thẳng. dễ sợ bản thân làm sai gì đó mà đánh mất đi công việc. Dường dù nằm ở phía tây thải phố, còn triệu thị thì nằm ở phía bắc. Cô lê cớ không thuận đường mà không đi củ xe với triệu tấn, sau đó đến chặn xe buýt đợi xe. Sau khi tới công ty, cô được quản lý chỉ định công việc và vị trí làm việc. Công ty tổ chức làm việc theo nhóm tổ. Tiêu chí thời trang ở đây là sự kết hợp đồng điệu giữa nhiều cái đẹp, và áo săn đảo của nhiều người. Đây có lẽ là một trong những yếu tố đưa Dương Du trở thành công ty thời trang hàng đầu với hàng loạt những bộ cánh nổi tiếng được ưa chuộng nhất. Xin chào mọi người, em là thành viên mới, mong mọi người giúp đỡ. Sau khi quản lý nói xong, cô cúi đầu chào, sau đó giới thiệu một vài thông tin cơ bản về bản thân. Mọi người trong team khá thân thiện, tuy nhiên có một người hình như không được vui vẻ lắm. Đó là Trở Lan. Cô cần gì, chúng tôi giúp nữa, không phải đã có người chống lưng rồi sao? Không phải, ý chị là sao? Em nhận được điện thoại và Trở Lan không để cô nói hết câu, đã nói chen vào, kinh bỉ nhìn cô. Cô có biết nơi cô đang đứng là đâu không? Đây là team thủ lĩnh nhất của công ty, ai trong team này cũng đều phải từ vị trí chân chạy phạt mà lên, còn cô được tuyển thẳng, không chống lưng. thì cô nghĩ mình tài năng đến mức nào. Tô ảnh ban ban không hiểu rõ tỉ hình cho lắm, lúc phỏng vấn cũng rất bình thường như những công tỉ khác, không ngờ lại một đường vào thẳng tim giỏi nhất. Tuy hiện tại vẫn không biết lý do, nhưng cô không chấp nhận sự lạm mã của Trần Lan về thủ lược của mình. Mãi khác mới vào công ty, cô cũng không nên tạo ấn tượng không tốt với đồng nghiệp, nên đành cố nhìn cho qua chuyện. Sau này từ từ chứng minh cho họ thấy là được. Sau tới ngày kỷ niệm thành lập công ty, như hàng năm thì Dương Du sẽ tổ chức một tuần lễ thời trang vô cùng lớn. Khách mời đều sẽ là những gương mặt có tiếng trong giới thời trang và đầu tư. Vì vậy mà vừa vào công ty, Tô Oánh đã nhận được một đống công việc. Team của cô phải lên ý tưởng thiết kế về chủ đề "Sự nguy hiểu ngọt ngào", đó là chủ đề chính của tuần lễ. Ở văn phòng giám đốc, Dương Trần Vũ chống hai tay lên bàn, nhìn vào hồ sơ lý lịch của Tô Oánh. Ai Man trầm giọng rất lâu, sau đó sửa lại trên tấm ảnh thẻ. Hàn nhíu mày, ngượng mát hỏi: "Em hỏi Tô Duyển?" Dạ vâng, thứ giám đốc." "Cô ta có thủ lược như nào đây? Tôi rất mong đợi mắt nhìn người của Dương Văn ấy." Hàn biết Dương Văn không phải kiểu người sẽ bị qua biết hay có quan hệ đặc biệt mà đã cách tùy tiện như thế. Chứ giờ khả năng nhìn nhận của anh rất tốt, nên có lẽ em đã nhìn thấy gì đó ở Tô Oánh. Dương Trần Vũ cũng rất tò mò, rốt cuộc cô có quan hệ gì với Dương Văn? Càng kỳ lạ hơn, hắn cảm thấy cô gái này rất quen mắt, giống như trước đây từng gặp qua rất nhiều lần. "Này, mày ấy làm gì đấy? Đồ người lại đi an hiếp một người." Cái con nhỏ láo cá này ở đâu chu ra vậy? Một đám hảo sinh cấp 3 bạo trợ nhìn cô cười ha hả, mà thế nào cũng gian manh phát tởm. Cô bé hảo sinh cấp 2 đứng ngây ra. Nhìn chằm chằm vào một cậu hầu sinh bị đánh ngã nhào ra đất lúc nãy, sau đó chạy tới ôm lấy cậu ta đỡ dậy, lo lắng hỏi: "Anh không sao chứ? Em bị điên à, chúng không tha cho em đâu." Cậu thanh niên mà rủ được cứu, như lại tỏ ra giận dữ, nó nhỏ vào tai cô bé, sau đó liếc mắt nhìn đám người đang nhỉ về phía bọn họ. "Hôm nay cậu lừa đám vệ sĩ đi, không ngờ lại rủ xẻo đúng phải đám người này, đều là hầu sinh cơ ba." như chúng có vẻ giả hơn rất nhiều, còn sam trổ. Ban đầu, chúng chỉ định trấn lột tiền từ đại thiếu gia, có vẻ từ đầu lại xuất hiện thêm một em gái xinh xinh, đương nhiên dễ gì mà bỏ qua. Cậu nhìn thấy ánh hào sâu rủ của chúng hướng về phía cô bé, lập tức kéo cô ra sau lưng bảo vệ, nó nhỏ. Chạy trốn đi. Nhưng mà anh sẽ chạy. Đợi em. Nói xong, cô bé phủ chạy thở nhanh. lũ đầu còn có hai tên đuổi theo, nhưng vì cô chạy ra ngoài đường lớn nên chúng bỏ qua. Ở trong con hẻm, đại thiếu gia bị đánh lên bờ xuống ruộng, bầm dập mĩm bảy rồi mất đi sức lực ngã ẩm ra đất. Trong lúc mơ màng, cô lại nhìn thấy những cô bé ấy trở lại, cùng với vài người lớn theo sau, nghe như khóe miệng cứ mấp máy khỏi. "Anh ơi, anh không sao chứ?" Sau đó cậu ngất lịm đi, tỷ dậy đã thấy mình ở trong bệnh viện. Từ hôm ấy, đại thiếu gia không dám đi một mình, cậu bắt đầu hở võ, ngày nào cũng đi qua con hẻm nhỏ để tìm gặp lại cô bé. Qua mấy ngày, cuối cùng cậu cũng gặp lại cô bé, nhưng hình như cô đã không còn nhớ cậu, khiến cậu buồn, nhưng ngoài mặt vẫn cố mỉm cười, chạy tới trước mặt cô bé chào. "Em đi đâu vậy?" "Ồ, sao anh chặn đường em?" "Em không nhớ anh à, cái hôm bị đánh đấy?" Cô bé ồ lên, Lùa lại ký ức một lúc mới nhớ ra, cậu buồn kinh khủng, chà bù cho cậu ngày nào cũng nghĩ đến nó, trông nó có vẻ đang vội nên cậu hỏi, "Em đi đâu vậy?" "Em học trường đối diện trường anh đấy." Thế là từ hôm ấy, người ta cứ thấy một trai một gái băng qua con hẻm nhỏ đến trường, chàng trai nói rất nhiều, thỉnh thoảng cô gái sẽ mỉm cười. Sợi gân nắng ở má của mùi xuân, hai bóng hình cứ quần quít dưới mã đường bê tông. Tại thời điểm đó, cậu đang nghĩ xe máy như thế này. Dương Trần Vũ giật mình tỉnh giấc, hãi lại mơ thấy giấc mơ đó, mồ hôi ướt đẫm trán, nằm im không cử động. Thỉnh thoảng hắn sẽ lại mơ về những chuyện trong quá khứ, những chuyện mà lúc trước hắn đang nghĩ là ký ức đẹp đẽ. Không ngờ những thứ đẹp đẽ ấy lại là con dao hai lưỡi, lặng lẽ cưa sâu vào lòng hắn, bởi vì không thể quên. Cậu thể buông bỏ lê qua khứ, đắm chìm trong mộng mị. "Cô bé, em tên gì?" "Em tên tên là Vận Linh ạ." Người con gái hàm vẫy thưởng nhơ đến, có cái tên rất đẹp, nhưng hắn tìm mãi, tìm mãi vẫn không cách nào tìm ra cô, cứ như thể đã bốc hơi vậy. Chỉ tiếc nam đó hắn ngây thơ mà quên hỏi cô địa chỉ nhà, hắn chẳng biết gì về cô ngoài cái tên Vận Linh, dù rằng đã quen nhau hơn một năm ròng rã. Mỗi lần mơ thấy cô, hắn đều không sao ngủ tiếp được. Dương Trần Vũ ngồi dậy, cầm lấy ly rượu vang ủ rở ba năm ấy ra ngoài ban công. Trời lạnh thấu cả da thịt, gió thổi tóc bay loạn, hắn nhẹ nhàng nâng ly nhấp mùi rượu sóng sánh đỏ ngầu trên tay. Đây là cách duy nhất hắn chống chọi với màn đêm mấy năm qua. Hoa chưa kịp nở đã tàn, tình chưa kịp trao đã đoạn. Tô ánh Tàng Ca đến tận 9 giờ hơn mới về. Chỉ mới có ngày đầu tiên đã như thế, khiến cho Triệu Tấn bực dọc. Vừa nhìn thấy cô, nó không nhịn được hắng. "Cô biết bây giờ là mấy giờ rồi không?" "Anh không biết chứ đây, anh cứ tụ về rất trễ sao?" Triệu Tấn cả lời, bởi vì là hắn sai trước nên muốn bắt bẻ cũng không bắt bẻ được, đành im lặng nhìn cô lên lầu. Hắn có hỏi Triệu Mẫn, bà cũng tùy hứng lấy cho hắn xem vài bản thiết kế mà tụ ảnh tự vẽ trong lúc đợi hắn về. Quả thử rớn hẹp, nhìn cô như vậy, không ngờ lại có niềm đam mê nghệ thuật lớn. Ước mơ của cô đến tận bây giờ Hàn Mời biết, lại nhìn cô từng ngày từng ngày lại nhà dần, khiến hắn không tránh khỏi u sầu. Tình không hỏng, chỉ trách người nỡ cắt đi. Đưa đoạn rồi muốn hàn gắn, lẽ nào lại dễ dàng đến thế? Sở Lan là đàn em khóa dưới của Dương Trần Vũ, vì hắn mà nỗ lực bàng được, nếu bước vào Dương Du Từ từ chứng tỏ cho Hàn thấy, cô có khả năng và đủ xứng để ở cạnh hắn. Có điều hai năm qua, tên đàn ông lạnh lùng đó vẫn như vậy, không trao lấy nổi một nụ cười, ánh mắt thâm sâu khó lường và đối với Sở Lan, Khâu Hy có một chút tình cảm. Thời đại học, Sở Lan có tỏ tình một lần, hắn không đầu ý, cũng không từ chối, cứ thế bỏ đi. Sau khi tốt nghiệp, cô lại tỏ tình với hắn, lần này vẫn không khác trước mấy. Chính vì thế, cô đã tự hứa với lòng, sẽ khiến hắn yêu cô, chỉ hắn sẽ bày tỏ với cô. Sự xuất hiện của Tô Ánh đột ngột trở thành mối đe dọa đế trở lan, kể từ khi nhìn thấy hồ sơ của Tô Ánh trên bản làm việc của hắn. Lý cảm của phụ nữ là vũ khí nhạy bén nhất, cô cảm thấy mình không để phòng sai người. Vừa ăn sáng xong, Tô Ánh đã vội vàng đến công ty, chỉ còn gần 2 tuổi nữa thì sự kiện sẽ diễn ra. và tìm cô chỉ có một tuần để nội thiết kế và chỉnh sửa. Cô cảm thấy chủ đề chính năm nay có chút hà biệt, không hề đơn giản như những năm trước, như thể đang mô tả một con người thì đúng hơn. Cô gõ bút lên mảnh giấy, đăm chiêu suy nghĩ, sự nguy hiểm hoàn hảo nào, chỉ là vỗ trang phủ khán để ga nhọn, nhưng phải khiến cho người xem thèm khát và ao ước sa vào nó, mặc dù máu sẽ đổ. Đây không đời thuần là một tổ hợp hoàn mỹ của giới thở trang mà vừa trội hơn hẳn, mang theo hơi thở của tình yêu và sự hài hòa giữa thống khổ và hạnh phúc. Tổ ánh bắt đầu đạt bút vẽ ra những nét đầu tiên. Hạ Di và Thủ Loa đến, liền như thấy tổ ánh cặm cùi ở bản là việc. Tuy bạn họ đối với cô không có thảnh kiến gì, nhưng vẫn rất nghi ngờ tài năng của cô. Hạ Di lên tiếng hỏi, Em đi sớm thế hả? Em cảm thấy thời gian giao dân gốc nên mua trách thủi nhiều thời gian hơn để làm cho hoàn chỉnh. Các chị lại đây góp ý thêm. Lô cả hai vừa nhìn thấy bản vẽ chỉ mới phát vài đường của tố ánh, không tránh khỏi sự ngạc nhiên. Quả thử không thể đùa với cô được. Thủng Loan là một nhà thiết kế lâu năm, cũng không thể nhịn được mà trầm trồ. Em tải thở đấy, đêm qua chỉ nghĩ cả đêm cũng không biết làm sao để toa lên phong thái này. Những nếp bu chỉ mảnh hành uốn lượn trên mảnh giấy, từ đường cong mê hồn cấu thành một bộ đầm, một bên thả lượn tự nhiên, một bên bó chặt quyến rũ, ta váy ngàn giải uốn lượn như sóng biển. Từ mảnh giấy chỉ có thể nghe ra được thứ âm thanh kỳ ảo bên tai. Tuy nhiên, không phải là không có lỗi, sự kết hợp giữa kiểu ngàn bò sát và dài khiến cho phần chân váy gập chút với thể, trông mất gợi xứng so với tổng thể, chị góp ý. Phần bò sát bên phải Em nên kéo giải ra. Khi nhìn vào, sẽ nghĩ đây đơn thuần là một chiếc đầm dài, nhưng dựa vào sự chuyển động của mẫu, sẽ nhìn thấy rất rõ ràng là một chiếc đầm dài kỳ lạ. Chúng ta nên xẻ tà ở bên bao sát, lộ ra phần chân thơ dài quyến rũ, vừa không khiến cho người mặc cảm thấy mất tương quan giữa hai bên. Sau đó, thủ loan nghĩ ra điều gì, chịu quay về bản la viểu của mình bắt đầu cạo cùi. Bạn họ chẳng những phải thiết kế trang phục Họ còn phải đưa ra các phụ kiện đi kèm để tôn lên một cách hoàn hảo nhất nét đẹp của trang phủ. Trần Lan bước vào nhìn thấy ba người đều làm việc hang say cô bị môi miễn mai tô ảnh. Người mới thì vẫn là người mới cố tỏ ra chăm chỉ để dấu nhẹm đi chuyện được chống lương sao. Thủ Anh không nhìn được ngọt mặt con mài nhìn Trần Lan phản bác. Chống lương hay không thì đợi thành quả của em ấy rồi biết Cô là đàn chị, sao cứ phải làm hóc, khi động người ta như vậy? Để rồi xem, cô ta làm được gì. Tô Oánh không để ý lắm, cô không nhất thiết phải cư đến hảo cảm của bất cứ ai. Tô hồi đại hảo, cô đã quen sống cô độc trong môi trường thảo thể, tuy sống như tự kỷ, nhưng ý gia cô không cần nhìn vào sắc mặt ai mà sống. Buổi trưa, Dư Văn gọi điện thoại đến, anh muốn mời cô ăn cơm. Vì lý do là chúc mừng cô kiếm được việc, Tô Ánh từ chối vì cô muốn tranh thủ hoàn thành bản vẽ, nhưng anh nan nhĩ quá nên cô đành phải đi ăn trước. Tô Ánh cầm túi xách, vừa đi vừa lục tìm ví tiền thì hột đụng hộ độ phải ai đó mà ngã ra sàn. Cô ôm đầu nhặt đồ rơi bỏ lại vào trong túi, đứng dậy cúi đầu nói: "Xin lỗi, xin lỗi, tôi đang vội nên không để ý." Lần sau thấy tôi, tránh xa một chút. Có một điều mà ai trong công ty cũng phải biết, đó là Dương Trần Vũ rất ưa sạch sẽ, phụ nữ không được quá gần, chứ đừng nói đến tiêu súc. Không phải hắn chê bẩn, mà bởi vì căn bản không thích. Hắn cứ luôn đợi người đó, chỉ có người đó mới có thể gần hắn. Trải đi tinh toái đậm mạnh, trông khô khát như mùi xiết người của hắn xọa gồm hồi trận, đáng sợ vô cùng. Nhìn hắn có vẻ thủ bề lãnh đạo, nhưng trông lại còn khá trẻ. Tô Oánh nhìn hắn đến ngẩn người. Dương Trần Vũ khinh thường bỏ đi, người phụ nữ Dương van chọn cũng tầm thường như thế. Hắn nói lẩm cả vạt, quay đầu nhìn trợ lý đi đằng sau, đột nhiên hỏi: "Lúc nãy hình như tôi quên đẩy cô ta ra đúng không?" Lúc nãy nhìn thấy Tô Oánh cười kia đến, vẻ mặt hắn không hề có chút phản ứng, cứ thế để cô đâm sầm vào người. Dương Trần Vũ cau chặt hàng lông mày, sao đột nhiên lại quên bài xích nhỉ? Tô Oánh đi tới địa chỉ mà Dương Văn gửi, anh nhìn thấy cô liền vội thay ra hiểu. Tô Oánh chạy tới mỉm cười ngại ngủ nói: "Xin lỗi, tôi đến muộn, cậu đợi lâu chưa?" "Bình dài mà." Trong lúc đợi, Tô Oánh gọi món, Dương Văn đang mắt mồi hử, vô tình nhìn thấy Triệu Tấn và một cô gái khác đang đi vào. Anh sợ cô sẽ buồn nên vội vàng nắm tay cô kéo đứng dậy. "Mình vừa nhớ ra có một nhà hàng ngon hơn." Bây giờ đưa cậu đến đó. Mình ăn xong còn phải về công ty liền, không cần phiền phức đâu. Nó ở gần đây thôi, không mất nhiều thời gian đâu. Tô Oánh nghi ngờ nhìn Dương Văn, thấy nét mặt anh có chút gì đó không bình thường, lờ mờ hỏi, "Cậu có chuyện gì phải không?" Nhưng Tô Oánh chưa nhìn thấy Triệu Tấn, thì hắn đã nhìn thấy cô trước, chú ý đến cánh tay bị Dương Văn nắm lấy, khiến hắn lên cơn nghẹn, sải bước đi về phía cô, coi tiếng mỉa mai. Ba ngày ba mải hai người lôi lôi kéo kéo, chơi trò gì vậy? Tô Ánh nghe giọng nói từ sau lưng mình, quay lại đã nhìn thấy hắn và Tấu Nghi đang đi tới. À, khoe thầy hắn đầy thân mật, cô cười khẩy, khoanh tay ngồi xuống ghế, ngước nhìn Dư Văn hỏi, "Cậu vì hai người này nên mới muốn kéo mình đi à?" Dư Văn bị cô nói trúng, nghẹn họng không có lời nào giải thích, đành ngồi xuống, anh cảm nhận được ánh mắt của cô ban nãy. có lóe lên tia buồn, nhưng chỉ là trong một khoảnh khắc rất nhanh, hình như chuyện này đã trở nên bình thường. Anh trở nhỏ ra, người phụ nữ đi bên cạnh hắn chỉ là người xuất hiện trên mặt báo hôm họ, là ngày mà Tô Ánh đột ngột biến mất trong sự kiện. Triệu Tấn cũng không hề muốn bị Tô Ánh nhìn thấy khi đang đi cùng Tống Nghi, đêm nào hắn cũng phủ nhận bản thân đã đổ tâm, dùng cái cớ cũ rích để cảm thấy của cô nhi này khá bình yên. nên mới có thái độ luyến tiếc cô như thế thôi. Có những thời điểm, không phải cô muốn là có thể làm theo ý mình. Cuộc chiến khốc liệt nhất chính là cuộc chiến giữa lý trí và trái tim trong cùng một bản thể. Mâu thuẫn lớn nhất cũng từ đây mà ra. Ai cũng gom một góc go khuất trong mình, nơi để mà kể mọi ly lẻ mà phủ nhận hiện thực. Hắn coi bản không thể hiểu được nơi mà trái tim mình đang hướng tới. Tô Oánh không nhìn anh, Tiểu Đỗ cầm thử đơn chọn món, tùy tiện hỏi: "Anh đứng đây là muốn dùng bữa cùng? Không cần, chúng ta đi thôi." Triệu Tấn kêu Tô Nghị rời khỏi, Dương Văn chú ý đến nét mặt cô, một chút cũng không biến sắc. Thái độ lại lù này, hiện giờ hồi còn hào đại hảo, nhưng ai biết, những lúc cô như thế là những lúc yếu đuối nhất. Nếu như trên đời quá hiểu Tô Oai nhất, thì người đó chỉ có thể là Dương Văn. Anh dành bốn năm đại hảo thì ở bên cạnh bầu bạn với cô, chưa từng nói lời yêu nhưng lại yêu say đắm. "La nữa ăn xong, mình sẽ đưa cậu về." "Ừ." Triệu Tấn và Tống Nghi ngồi ở bàn cách bàn tối ánh một khoảng cách khá lớn, thỉnh thoảng hắn sẽ nhìn về phía cô rồi im lặng hồi lâu. Tống Nghi gọi mãi, hắn mới nghe thấy. Triệu Lan đứng ở bên ngoài dơ lâu, Dương Trần Vũ vừa bước ra. Cô đá tư cười hớn hở chạy nhanh về phía hắn, nhưng vừa giữ một khoảng cách nhất định, hỏi: "Mình mời cậu đi ăn?" Tôi là cấp trên của cô đấy." Hàn Kai Bản không hề nhớ đến những cô gái đã gặp ở đại học, lời tỏ tình tự như ấn tượng vậy mà đôi về hắn cũng như ngọn gió lướt qua. Gió đi rồi thì chẳng còn gì nữa. Cô cười gượng, trước tình cảnh lúng túng như thế, đành phải mà giải nói tiếp. "Thế em mời sao đâu, đi ăn được không?" Tôi phải cô thân làm sao?" Hắn còn chải thèm liếc mắt, cứ thế mà rời đi. Trở Lan cho dù đã biết hắn vô tình đến cớn hào, nhưng khi đối diện vẫn không thể kiếm lòng oán trách. Rốt cuộc cô có điều gì không tốt? Hắn hình như đã không gặp phụ nữ tử tế lâu rồi. Khuống hồi nhiều người trong công ty còn đồn đoán hắn bị gay. Có điều hắn dường như năng đời ai đờ hơn. Lúc trước khi nghe ai đó gọi tên Linh, hắn đều vui chỉ vô giác ngẩng lại nhìn. Sau đó lạnh mặt quay đi. Người phụ nữ nào có bản lĩnh trở thành chóp điểm trong lòng Dương Trần Vũ để như vậy? Trở Lan đứng nhìn chiếc ô tô của Dương Trần Vũ rời đi, đối với sự thở âu của hắn, cuộc chờ ba giờ nhủ trí, có hai nhân viên vừa đi phủ lướt điện thoại, đột nhiên có một người la lên. "Nhìn này, nhìn này, cái người mới vào có phải người này không? Vợ ở Quỷ Triệu tổng. Vợ ở Quỷ Triệu tổng chạy đến Dương Du làm gì chứ?" "Ê, hai công ty kinh doanh hai mảng khác nhau mà, sở thích của phú bà, cô làm sao hiểu được?" Tỷ này là vả tai Trần Lan, khiến cô ngẩn ngơ ra. Buổi dạ hát của Dương Văn, cô cũng có đến tham dự, chỉ là hôm đó trong chú nhìn Dương Trần Vũ nên không để ý chuyện bên ngoài. Nghe nói Triệu Tần ngoại tình, Trần Lan coi đó là tin tốt, mỉm cười đầy kiêu ngạo. Sau khi ăn cơm xong, Từ văn đưa cô về công ty, nhưng Tô Ánh sợ bị hiểu nhầm nên bảo anh sửa lại ở một chỗ cách xa công ty. Cô đi bộ một đoạn, từ phía xa đã nhìn thấy Trần Lan đứng ở cửa công ty, nở nụ cười khó hiểu. "Đợi Tô Ánh tới nơi." Trần Lan mở miệng nói. "Bây giờ mới biết bà chịu, thân lễ quá." Tô Ánh không quan tâm, lết người đi vào trong, nhưng lại bị tay của Trần Lan giữ lại, ghé sát vào tai cô cảnh cáo. Người mà Trần La này không ưa, tuyệt đối không chịu lại lâu đâu, hố hổ người không biết điều như cô. Này, rốt cuộc tôi gây thủ gì với chị chứ? Trần La nhún vai, nở nụ cười lảng lãng trả lời. Chẳng có thủ gì cả, chỉ là tôi để phòng thôi. Có câu, thà siết nhầm còn hơn bỏ sót mà. Để phòng? Cô không cần biết. Trần La cười nhếch môi, sổ bỏ vào trong trước, Tô Ảnh đứng ẩn cười. Còn đường mà cô đang đi Lúc nào cũng chẳng dễ dàng Nhưng xã hội là vậy Nếu như dễ dàng thì làm gì có phân đấu Cũng không biết một tô ánh như hôm nay Có thể tồn tại không Cô thở dài bước vào trong Chỉ cần cô ruột tâm sức Vào tác phẩm lời này Nhất định chỗ đứng sẽ không bị ai nghi ngờ Mà ngược lại còn vững chắc hơn nhiều Ta làm Ngoài trời mưa tẩm thã Trời đã lạnh càng thêm lạnh Tô Oánh cầm túi từ nét trước cửa công ty. Nhân viên cũng giải thưa đi, đa số đều về hết. Cô không mang ô nên không cách nào ra tới để che ví nữa. Cô liên thủ nhìn đầu hồ, sợ là tờ chuyên cuối cùng mưa vẫn chưa thải. Trong đại sảnh, Dương Trần Vũ vừa tết xả vào túi quần, thong song mưa ra. Bà nãy từ trên lầu nhảy xuống, thấy Tô Oánh cùng muồ lao ra ngoài mưa, rồi ai chần chừ lủi lại. Như thế đêm mới lần Kiệt Hàn bơ dáng mỉm cười. Cô giống hệt như người đó, gió vào mùa mưa nhưng đi hảo không bao giờ ma ngô, lần nào cúi núp dưới ô của hắn. Tô Ánh nghe tiếng bước chân ở đằng sau, liếng quay người, thì hắn của hốt hoảng quay lại, kèm hết bơ sáng một bên. Đôi mắt hắn lúc nào cũng đáng sợ, nhưng muốn cảnh cáo tất cả tránh xa hắn ra vậy. Hàn thể cô tỏ thái độ sợ hãi với bình, không khỏi nhíu mày. Sau đó không nói gì, đã ra đường bên cạnh. Cay Cồ chừng vài bước chân, xe hắn đã cho thư ký mượn về nhà xử lý công việc riêng, bây giờ chỉ còn cách gọi taxi. Chờ luôn đợi taxi đến, thì thảng Tô Oánh sẽ liếc nhìn mà hắn. Điều một lúc như vậy, khiến hắn trầm giọng mở lời. "Mã Tô rát vàng sao?" "Không không, tôi xin lỗi, nhưng mà anh như vậy thật sự là dân thiết kế thời trang ư?" "Sao? Nghi ngờ chỉnh độ của tôi?" Nếu năm đó người ấy không nói ước mơ của cô là nhà thiết kế thì có lẽ bây giờ Hàn đã kế thử sản nghiệp bất động sản của gia đình rồi. Dương Trần Vũ của năm đó và bây giờ tất cả mục tiêu và dự định đều chỉ vì người con gái đó. Ngay cả bản thân Hàn cũng không hiểu vì lý do gì phải đốc đầu vào con đường hủi tịt chẳng có chút hy vọng nào như thế. Không có, chỉ là trông anh hợp với kinh doanh hơn mà anh là giám đốc đúng không? Cô nói xem. Cả bản Tô Oánh chẳng biết gì, chẳng thuộc tên ai ngoài các thành viên trong team của mình. Cô đã khảo người đàn ông này 2 lần, nhưng chỉ cái tên thôi cũng không biết, nhưng cô lại không dám hỏi, đợi tối về lên web của công ty xem là được. Taxi tới, Dương Trần Vũ lên xe, hắn nhìn thấy Tô Oánh ôm lấy cơ thể từ bên ngoài, thở dài gọi. Cô cụ lên đi. Dạ. Tôi bảo cô lên đây. Ngày hắn lờ tiếng như thế, tụi ảnh đương nhiên vội vã chạy lên xe. Hắn lại lùng ngồi bên cạnh, không thèm nhìn cô, như là ai cứ lờ tiếng chỉ trích. Cô bị ngốc à? Người phụ nữ của triệu tấn mà ngay cả một cú điện thoại cũng không gọi cho hắn. Tôi không muốn lở phiền ai cả. Dương Trần Vũ tựa đầu vào cửa sổ, nghe rõ tiếng bổ bổ của nước mưa rơi xuống. Hắn khoanh tay hai tay nhắm hát lại, chán trưởng nói. Tha dù nhiều cô thì sợ làm phiền là đúng rồi. Phải rồi, tin tức Triệu Tấn ôm ấp người phụ nữ khác đã lên đời các mặt báo, bây giờ chỉ sợ phía bên Triệu gia sẽ nổi giận mà thôi. Tô Oánh cười tự giễu, những sạn hứt trong hôn nhân của cô và hắn đều gần như bị bại trần rồi, cũng chẳng còn gì để huyễn tiếc. Cô trở đầu vào cửa sổ thì lại nghe Trần Vũ nói, "Tôi có quen mỗ cô gái" Cô ấy cú tưởng bị thất sủng như cô, nhưng không phải chồng mà là cha mẹ. Cô ấy có nụ cười rất đẹp, như là ai không hề biết, vì thế suốt ngày bận r bài lạnh tanh. Dương Trần Vũ bảo taxi dừng lại ở cửa hàng ô, mua hải chiếc cho côvarphi hắn, nhà hắn gần nên xuống trước. Tô Oánh nhìn theo bước chân hắn, càng thấy con người của vị giám đốc trẻ này cũng không đến mức tệ như cô nghĩ. Triệu Tấn uổng rượu xài khướt. Sau đó nửa Tống Nhi đưa về khách sạn. Hắn trần trần nhìn vợ mình đi cùng người đàn ông khác, như là ai chẳng thể làm gì. Sự bất lực xuất phát từ chính hắn, khiến hắn sắp phát điên lên được. Trong cơn say, hắn tự hỏi Tống Nhi, Chúng ta chia tay được không? Anh đang muốn bỏ rơi em sao, vì con nhỏ đó. Triệu tấn mơ màng, hắn chẳng bỏ rơi ai cả, là ả đã bỏ rơi hắn trước. Hắn bị rượu làm đầu óc tròn vắng. Quay cuồng trong những nụ mỉm lạnh tanh của Tô Oánh, những nụ cười mà cô vẫn thường cười với hắn, hắn mê man cười đáp lại, nhưng Tô Oánh đã không còn cười nữa, đến nhìn hắn cũng không thèm, hàn qua lên. Ban đầu là em nhìn anh trước, tại sao đợi đến khi anh nhìn lại thì em không cẩn anh nữa chứ? Tô Oánh, anh sai rồi, em mau cười đi. Tống Nhi vò đầu, tự đến du dẩy, hai giá mở bên cô. Hỏi lại nhắc tên người phụ nữ đó. À liền nghĩ ra một cách, cởi thỏa áo hàn ra, sau đó nằm bên cạnh, chụp vài tống gửi cho Tô Ánh. Tô Ánh xuống xe, điện thoại trong túi rùng lên. Tô Nhi gửi tin nhà đến, kẻm theo hai bức hình triệu tấn đang nằm bên cạnh cô ta. Cô nhỉ xong, mặt không biểu cảm, tắt điện thoại nhanh chóng vào trong nhà. Triệu Mẫn đặt hai tay vào nhau, điều qua đi lại trước cửa, Nhị Thể Tu Oánh bảo mở rỡ lên tiếng, "Cuối cùng con cũng về." "Chuyện gì thế gì? Triệu lão gia muốn gặp con và Thiều gia, ông ấy nói ngày mai phải đặt vé máy bay gấp." "Triệu Tấn đâu gì? À, anh ta vừa gần tâm trạng để." Tu Oánh cắn môi, Triệu lão gia xưa nay rất nhiều khác, tin tức trên mặt báo rõ ràng đã hạ thấp phẩm giá của Triệu gia, làm sao ông Trương Hát nhìn được. Cô rút điện thoại gọi cho Triệu Tấn. Nhưng hắn không nghe máy mà người nghe là Tống Nhi. Cô qua lên. "Tôi muốn nói chuyện với Triệu Tấn." "Xin lỗi cô nha, anh ấy bây giờ đang ngủ bên cạnh tôi mất rồi." "Chuyện lần này thật sự nghiêm trọng, chị mau gọi anh ấy dậy, tôi có chuyện cần nói khóc." Đầu dây bên kia không trả lời, sau đó là một tràn dài tiếng tút. Tô Ánh cảm thấy bản thân thầm nở cười, hắn vẫn như vậy, vẫn mảng nhiên xem nhẹ mọi chuyện. Giở nhờ cách xem nhà người vợ như cô vậy. Phồn Dĩ cứ tưởng rằng hắn đang thay đổi, tùy bề ngoài phô lở hắn, nhưng cho lòng đã từng đạt hy vọng. Cô ngồi trên sofa, sau đó cúi đầu nhìn chiếc ô vừa gọi đang cầm trên tay. Trời mưa lớn, người giúp cô về nhà không phải chồng. Tô Oảnh mơ giác hỏi gì mẫn. "Dì cảm thấy có khi nào tụi con sẽ ly hôn trước khi bản hợp đồng kết thúc không?" "Dì không biết." nhưng không gì không thể xảy ra cả. Triệu Trình ngồi ở bả lả việc, né thẳng tờ báo xuống sải hà, cơ mặt người đàn ông trung niên lộ ra biểu cảm đáng sợ quát: "Nó có biết nó đang làm cái quái gì không vậy hả? Hạ Nhược, chẳng phải mấy ngày trước mà đến chỗ chúng sao? Lẽ nào lại không biết?" Hạ Nhược tái mặt, không ngờ sau nhiều lần cảnh cáo như thế mà à còn có gan dây dưa với Triệu Tấn. Thấy vậy sứ người Trượng Trình cau mày xem như đã hiểu, "Bà biết, nhưng vẫn luôn giấu không? Bà muốn bảo che cho con trai à?" "Không phải thế, chỉ là tôi." Bà lại bảo, "Nó có thể sửa, cái thằng ranh đó mà về đây, đường đường là lãnh đạo của một công ty lớn mà ngay cả việc nhà cũng quản không xong, tức chết đi mất." Ông đở bàn, tứ rầy đi ra ngoài, người ông thấy ai này nhất lúc này là Tô Oánh, bởi vì Lưu Chiêu Gate hôn, hai người cứ một mực là Tô Oánh mời cưới, cuối cùng là ràng cô vào cổ hôn nhân sai lầm này. Ai ông cũng có thể không quan tâm, nhưng Tô Oánh thì khác, con bé là người thứ hai, khiến ông thấy an toàn không có một chút nghi ngờ nào cả. Trước đây ngoài Hạ Nhược ra thì không ai cả. Đời trên thương trưởng và thị trưởng bao lâu nay, rồi một ngày Chu Tấn sẽ phải hối hận như Chu Trinh đã từng hối hận vậy. Có điều không biết Tô Oánh có như Hạ Nhược sẽ tha thứ cho hắn hay không. Triệu Tấn mở mảng tỉnh dậy, đầu hắn đau đến choang váng, không nhớ nổi hôm qua đã uống bao nhiêu. Hắn quay đầu liền, nhìn nhị thầy Tống Nghi nằm bên cạnh, trên người hắn lại không có quần áo. Hắn ôm đầu, sau đó đột ngột đấm mạnh tay xuống đệm, nhà lấy quần áo mặc vào. Tống Nghi nghe thấy tiếng động cũng tỉnh dậy, như thể hắn ngồi trên ghế nhỉ mình, xấu hổ nói: "Ai nhìn em như thế làm gì chứ? Đêm qua anh xin lỗi, nhưng mà chúng ta dừng lại đi." Giữ lại, ý anh là sao? Hình như tình cảm dạy cho em Đã không còn như trước nữa Tấu Nhi bị tai Từ chối không chịu hiểu ý hắn Ai nào xuống chủ chăn phủ ký đầu Cười gượng nói Dựa mạnh thật ý Qua đến giờ anh vẫn còn say sao? Anh ngủ thêm đây Triệu Tấn nhìn bộ ràng của mình hiện tại Hắn biết hắn sẽ không ổn Nếu cứ thế nảy mãi Hắn không muốn nhìn thấy tội ánh Đi với người đàn ông khác cười với người khác, mà chỉ lạnh tanh với mỗi mình hắn, có lẽ tình cảm dành cho Tống Nghi giờ đã phai mờ từ khi ảo quyết định rời bỏ hắn một năm trước rồi. Nhưng hắn cứ mãi ngủ nhận, sống trong hoài niệm và tự lừa dối chính mình. Hắn đỡ dậy nhìn Tống Nghi, thở dài nói: "Anh biết em đang nghe, anh xin lỗi, anh nghĩ anh yêu Tô Oải mới rồi, anh sẽ giới thiệu cho em một công việc tốt. Em cứ đấy tìm anh hay Tô Oải nữa." Cô ấy hỉ như đã rất mệt mỏi rồi. Nói xong hắn liền rời đi. Tổng nhi trậm rãi kéo chăn xuống. Như cái cửa khép chạy không trơ mát. Cứ như thế mà ả đã đánh mất đi Triệu Tấn. Không ngờ rằng sẽ có ngày hắn nói ra những lời như thế này. Thực sự đã cản tình. Triệu Tấn trở về nhà. Vừa vào cửa Triệu Mẫn đã tử dưới bếp chạy lên hỏi. Cậu đi đâu cả đêm không về? Tôi mà có chuyện gì vậy? Tô Ánh đi làm rồi à Cô ấy lên máy bay về Triệu Gia rồi Lão Gia đã tìm cậu đấy Còn bé nói với tôi Cậu về thì bảo cậu đặt vé sang ngay Triệu Tấn lấy điện thoại ra Trong nhật ký của gọi không hề có Tô Ánh Cô có gọi cho Hàn không Nhưng đây không phải điều quan trọng nhất Hàn lên lầu tôi ý bỏ một vài đồ cần thiết Rồi cũng lái xe đến sân bay Lúc Hàn đến nơi trời đã xế chiều Bước vào nhà, không khí cờ chút gượng gạo. Trượng Trình ngồi trên sofa nghiêm mặt, còn Hạ Nhược thì ngồi hồi cạnh. Hắn đã mát một vòng cũng không nhỉ thấy Tô Oánh đâu. Tại sao không về củ lúc với con bé? Tiếng Trượng Trình trầm khàn vang lên, bầu không khí cũng trở nên khó chịu. Hạ Lu Túng không biết phải giải thích thế nào, nhưng ông cũng chẳng cần hắn phải giải thích, rút một tờ giấy để lên bàn, đưa về phía Hạ nói: "Ký đi." Triệu tấn nhỉ rõ 3 chữ y đậm trên giấy Đơn ly hôn Mà liền biên giác Hắn cầm lên đảo thì thấy tổ ánh đã ký rồi Óp ú hỏi Tổ ánh cô ấy đâu rồi Ta và con bé đã nói chuyện Là triệu gia có lỗi với nó Bây giờ ly hôn với anh là tốt nhất Hắn vơ tròn tổ giấy ném đi Chị thẳng lên lầu lùi từ phòng tìm tổ ánh Lúc tìm được Hắn như kẻ bất hồn sốc thẳng vào trong Ôm sẵn lấy vai cô hỏi Đây là quyết định của em. Em bỏ ra, làm cái gì vậy? Tôi hỏi đây là quyết định của em, có phải do ba tôi ép em không? Tô Ảnh nhìn thẳng vào mắt hắn, từ tia máu đỏ hầu đáng sợ, là vì tức giận hay vì sợ mà dường như cảm thấy hắn sắp khóc vậy. Cô khảng hái trả lời, là quyết định của tôi. Triệu Tấn buông tay, tự động lùi ra cô phải bước chân, đỡ đẫn hỏi, em quên bản hợp đồng rồi sao? Dù sao lưu trước Chẳng phải anh nói cả sớm cả tốt sao Chính ai Ngày khoảnh khắc hắn nhận ra hắn yêu cô Cô lại rời bỏ hắn Cảm giác như đây chính là bao ứng vậy Đến một cách bất ngờ Không cách nào sở tay được Tình yêu là những nuối tiếc Và quyền luyến về quá khứ Bây giờ hắn đang đám chìm trong loại tình yêu ấy Không cách nào nói lên lời Trở thành ngơ mắt nhìn cô Ánh mắt cô kiên định đề nỗi Khiến hắn phải đau lòng rời bỏ hắn, hóa ra là chuyện đáng làm đến thế. Tôi cho tôi một cơ hội được không? Ý anh là gì? Hình như tôi yêu em mất rồi. Shall I do you ảnh đỡ nhai hơn? Đây có lẽ là câu mà cô đã từng muốn nghe nhất trong những năm qua. Có điều tại thời khắc này lại không hề cảm thấy vui vẻ. Thelyhon cô cũng đã ký, nói những lời này có phải hơi muộn rồi hay không? Tô Ánh định nói gì đó Nhưng bị triệu tấn nga lại Hán nói Cho dù em muốn trả lời Cũng phải cho tôi thời gian chứng minh lời mình đã nói chứ Cứ quyết định vậy đi Nói xong Hán bỏ đi một cách vội vã Chỉ sợ nghe được lời cự tuyển của cô Trong phút giây nào đó Hán đã rất sợ Sợ rời bỏ Bởi vì bản thiết kế Nên Tô Ánh chỉ suy nghỉ một ngày Cho nên buổi tối cô xin phép triệu lão ra trở về nhà Triệu Tấn cúi xách hành lý đi theo cô. Sau đường đến sân bay, hắn không nói lời nào, còn cô cứ nhìn ra bên ngoài cửa sổ, sau đó rất lâu cô mới hỏi, "Tống nhi, chị ta, tôi cá đứa rồi." Nhiều đêm qua hai người còn. Hắn cười hưởng, quay sang nhìn Tô Oánh, đột nhiên muốn ôm cô thay cho lời xin lỗi, sợ cô nghĩ ngợi lung tung để giải thích. "Tôi uống say." Tô Oánh nhắm mắt lại, Nếu như Tổng Nhi không trở lại Thì liệu sẽ có ngày hắn nói yêu cô không? Nếu như không có Tổng Nhi Thì liệu cô có trở nên dũng cảm Mà vứt bỏ hắn sống hiện tại không? Chưa giờ cô chưa tưởng hận Tổng Nhi Bởi vì hiểu rõ Nếu hai người không còn lỗ hồng Thì chẳng ai có thể xem vào được Sau khi về nhà Tổng Anh lở tức đi tới công ty Trợ Tấn cứ muộn mực đòi đưa cô đi Đến nơi còn nói buổi chiều sẽ đến đón cô về. Tô Oánh biết rằng hắn đang chứng tỏ cho cô thấy hắn đang thay đổi, lời hắn nói là thật lòng. Đồ Lục Thủ Loan đi vào nhìn thấy, chỉ cười tủm tỉm đợi Triệu Tổng đi rồi mới chạy đến chỗ cô hỏi: "Triệu Tổng à?" "Ừ, đấy, biết ngay mà, tình cảm vợ chồng nhà người ta tốt thế mà mấy tờ báo cứ làm quá lên." Nụ cười trên môi Tô Oánh cứng lại, cô vẫn đang rất do dự. những tổn thương vỡ gợn nhơ rõ, chỉ là trong phút nhất thời kia, nhận ra người mình yêu, cũ yêu mình lại không kiềm nào được. Có thể nhiều người biết chuyện sẽ mang cô ngu ngốc, đúng vậy, cô thừa nhận, tình yêu khiến người ta quên đi rất nhiều chuyện, cũng dễ dàng tha thứ hơn. Mỗi tuần sau, bản thiết kế mà team Tô ánh chỉ lên đều đánh giá rất cao, chỉ cần sửa một vài chi tiết nhỏ xem như là hoàn hảo. Ngay cả phụ kiện cô đã phối xong, vì thế mà Tim được nghỉ phép cho tới khi trang phục được may xong. Triệu Tấn như biến thành một con người khác, ngày nào cũng đưa đón cô đi làm rồi ta làm, thỉnh thoảng hắn sẽ nấu bữa tối cùng cô đi dạo, xem phim. Triệu Mẫn nhìn thấy không khỏi vui mừng, bà quản điện bà cho hại nhiều phải chịu trình biết, khiến hai người họ cúi thở phảo nhẹ nhõm. Mọi tuần trước nhìn thái độ quyết liệt của Tô Oánh, cứ nghĩ sẽ ly hôn đề nơi. Tuy nhiên, hai người vẫn không ngủ chung, trừ khi Triệu Tần bắt chuyện trước, nếu không thì bầu không khí sẽ trở nên vô cùng im lặng. Hắn cảm nhận được ánh mắt nghi hoặc của Tô Ánh vẫn còn. Lục Hải người đang ăn trái cây, Tô Ánh nhận được điện thoại từ Dương Trần Vũ, hắn câu sút nói: "Dương Văn bị tai nạn rồi, cả phiền cô đến đây một chút được không?" Dương Trần Vũ biết Tô Ánh là người quan trọng trong lòng Dương Văn. Vì thế, hai nghĩ sự xuất hiện của cô có thể sẽ khiến cho tình trạng của anh tốt hơn. Sau khi nhận được địa chỉ, Tô Ái lên lầu lấy áo khoác, Triệu Tấn cũng như quyết đi theo nói là giờ này muội rồi, khó bắt xe nên muốn đưa cô đi. Tình trạng của Dương Văn khả năng mất máu rất nhiều nên cần truyền máu, nhưng nhà máu của anh hiện tại không còn. Bác sĩ yêu cầu hộ Hề Nhã đến kiểm tra để truyền máu. Tuy nhiên lạ là tất cả người nhà Dương gia Không ai có nhau máu phù hợp. Ông Dương với ông lấy cổ tay vừa chừng mắt nhìn niềm Du hỏi Tại sao lại như vậy? Hả? Nếu Du vì chuyện của con trai vô dĩ đã khóc không ít nước mắt bây giờ lại thêm một chuyện càng khiến bà khóc nhiều hơn để mức ngớt xỉu. Trong khi đợi bà tỉ lại để hỏi rõ ràng mọi chuyện, mọi người đang gấp rút tìm kiếm người có nhau máu phù hợp. Lúc này, tụ ánh và triệu tấn đến nơi cô chạy đến hỏi Dương Trần Vũ Cô ấy sao rồi? Tại sao lại gặp tai nạn chứ? Cô ấy là người rất cẩn thận mà. Chuyện đó để sau đi, cô phải anh Triệu có thể đi kiểm tra một chút không? Cô ấy đang mất máu nhưng ngân hàng máu thì hết rồi. Thần Mai là Triệu Tấn phụ hợp, sau khi lên máu xong, trông sắc mặt hắn kém đi nhiều. Tô ánh của hắn ngồi xuống hàng ghế chờ, nghe Dương Trần Vũ kể lại mọi chuyện. Khoa đã, Dương Văn là em họ anh. thế Dương Du lão của của nhà bác tôi, không sai, cô được nhận vào làm với vị trí tốt như vậy cũng nhờ Dương Văn, nhưng cô đừng hiểu nhầm, chủ lại được là do cô có thủ lực. Trông Dương Trần Phú bây giờ đã giảm đi mấy phần lẫm đạm khi ở công ty, đôi khi cảm thấy hắn có chút hơn quen, nhưng cô thì làm sao có thể quen được người như hắn chứ. Của phối thuật rất thuận lợi, nhưng tỉ lại khi nào thì không ai dám chắc chắn. Niệm Du sau khi tỉ lại đã bắt đầu khao thiếu, bà nhìn thấy Âu Dương Liều Lầu cũng hồi dậy, bước xuống sàn quỳ gối trước mặt ông. "Bà mau nói đi, nó có phải con rủa tôi hay không?" "Không phải, tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi." Dương Châu vừa yêu vừa hận, không thể tin nổi người phụ nữ ông yêu bao nhiêu năm nay lại lừa ông một chuyện động trời như vậy. Niệm Du bất lực, gương mặt ướt đẫm nước mắt, bà du sẩy kể lại. "Năm xưa, Mẹ ông đến tìm tôi nói, nếu như đứa bé không phải là con trai thì bà ấy sẽ không cho ông cưới tôi. Đến đứa bé cũng không nhìn mà. Vì thế, tôi đã dùng tiền nhờ bác sĩ nói dối là bé trai. Ông trời có muốn tôi như thế. Trưởng phẫu sinh có tôi và một cô gái trẻ, cô ấy nói sau khi sinh xong sẽ gửi đứa bé đến cô nhi viện. Thế nên tôi đã đổi con gái mình lấy bé trai đó. Tôi đã phớt bỏ đứa con mình đứa ruột đẻ ra như thế. Dương Châu cùi xuống ôm chặt bà vai bà lóc mạnh hỏi Cô nhi viện nào? Đứa con gái đáng thương của tôi đã bị bà bỏ ở cô nhi viện nào? Nếu Dung ngất lên tưởng tiếng một, nỗi đau bà gặp nhấm suốt hai mươi mấy năm qua Cuối cùng cũng lộ tẩy, Dung sẩy nói Hy vọng tôi đã nhờ cô gái kia mang nó đến đó, còn đặt tên là Phận Linh Thông ánh và Dương Trần Vũ đứng bên ngoài nghe được Mặt cô cười chân chân nhìn người phụ nữ đang khóc lóc thảm thiết dưới sản nhà kia. Nước mặt cô ứa ra chảy dài trên gõ má. Hóa ra cô đã bị vứt bỏ như thế. Đến cả người mẹ ruột cô hàng đêm đều mơ đến cũng không cần cô. Tả nhẫn nèm đi như thư phế thải. Những tưởng tượng, những giơ mơ, những hy vọng về người mẹ lượt lượt đổ sợp trong lòng và lên tiếng ẩm ẩm dữ dội. Ánh mắt cô trông rỗng Sơ cánh tay lên khướng về phía Điểu Du. "Mẹ, hòa gia là thứ khó chạm đến như vậy. Em không sao chứ?" Triệu Tấn thấy cô khóc, lo lắng kéo cô vào lòng, liên thủ dò hỏi, nhưng hắn càng hỏi, cô càng khóc lớn hơn, cứ nói năng loạn xạ, nhưng Hàn Vân nghe rõ một câu cuối cùng. "Tôi là Vân Linh." và thế mến phần 2 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 3 của bộ truyện vào 6 giờ tối ngày mai. Xin chào.